Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là vợ anh ngoại tình, còn mang thai con của người khác, chuyện liên quan gì tới tôi, mà anh lại đuổi tôi đi. Vốn là gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên dữ tợt khó coi. Trời ạ, nhà là sư ở đó còn nói hưu nói vợn cái gì vậy? Lâm Tuấn Nam nghe được mà trong lòng run sợ. Có bản lãnh, thì đi công chúa ngải thị ngu ngốc đó mà tính sổ, đuổi việc tôi làm gì? Cô cầm miệng lại cho tôi. Anh vỗ bàn đứng lên rõ giận Tôi không cho phép cô nói dị yêu là chung ngốc Nhàn nhờ mỹ cùng lâm tuấn nam Hai người cũng sợ choáng váng Tổng giám đốc tập đoàn kinh thiên Từ trước tới nay Chưa từng có nổi giận như vậy Lại lớn tiếng giống người Người ta gọi là tiền thiên dương chính là công tử mặt lạnh Gọi cảnh về đi Hai tay anh nắm chặt Thân thể bởi vì tức giận mà kẽ rôn lên Chỉ sợ mình sẽ không nhịn được Mà xông lên thưởng cho cô mấy cái bàn tay Lâm Tuấn Nam bước nhanh lên phía trước, rồi cầm điện thoại gọi cảnh về. Tiền Thiên Dương, nhàn nhà bị nhà tôi không sợ anh. Tôi có thể kiện các anh ác ý đuổi việc. Dù sao, cô cũng là một luật sư mà. Nhà luật sư à, cô nên đi đi. Anh bị hù chết rồi. Chưa từng nghĩ người phụ nữ này còn dám vi hiếp ông chủ. Cô thật là không sợ bị chặt đứt đường lui hay sao? Tôi cũng có thể kiện cô ác ý vì bán danh dự của vợ con tôi. Tiền Thương Dương hiếp mắt lại. Bộ dáng kia giống như một con cọp dọa người tức giận đùng đùng. <cười> phỉ bán sao? Nhàn như mị cười to. Đây là chuyện tức cười nhất mà cô từng nghe. Thật đáng là buồn cười. Tôi tận mắt thấy cô ta từ khoa phụ sản đi ra. Còn cùng với người đàn ông kia anh anh em em. Anh muốn kiện tôi phỉ bán? Đi đến bệnh viện xác nhận trước rồi hãy nói đi. Rồi về hãy xem ai nên kiện ai. Trừ phi, anh chịu đón nhận độ nón xanh ở trên đầu. Nhàn là xưa à? Thấy cảnh vệ xông lên thì làm Tuấn nhan kêu to. Nhanh, mau đưa cô ta ra ngoài mau. Buông tôi ra, tôi tự biết sẽ đi. Anh trở thư thư kiện của tôi đi. Cô ta nói rồi cặt tay cảnh vệ đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang. Ông chủ. Mới vừa rồi lật sơ nhan nói, ông chủ sẽ tin sao? Lâm Tuấn Nam không dám hỏi, nhưng phu nhân thật sự sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Cậu đi bệnh viện một chuyến. Xác nhận hôm nay Ngài Dị Yêu có đi phụ khoa sáng hay không? Mặt đi sự tỉnh táo, về mặt của anh bất đắc dĩ và sợ hãi. Trước mặt anh không có gương, nhưng ánh mắt của Lâm Tuấn Nam rõ ràng đã tỏa ra. Nhìn dáng vẻ ông chủ, nhìn anh ở trong mắt, kinh hãi ở trong lòng. Ngài Dị Yêu vẫn quyết định phải nói cho Tiền Thiên Dương nghe chuyện cô mang thai. Chỉ cần anh không nói, không cần đứa bé này, như vậy cô sẽ có cơ hội giữ lại đứa con của bọn họ. Cô vừa nghĩ, vừa ở nhà chờ anh tan việc. Đã bao lâu rồi bọn họ không cùng ăn cơm chung. Cô rất nhớ. Hồi một tháng trước bọn họ còn vui vẻ bên nhau. Thì đó bọn họ giống như là một cặp vợ chồng son hạnh phúc bình thường. Cùng nhau ăn cơm tối nói chuyện phiếm, cùng nhau ngủ vùi trên salon xem phim. Thấy buồn cười, cô liền không để ý hình tượng mà cười to, mà anh luôn mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ biết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô thấy sợ, cô rẹp kéo cánh tay của anh che mắt lại, ngược lại anh vẫn say sưa ngon lành, hại cô thật ghen tị. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng có một chút lo lắng, hôm nay anh có về nhà đúng giờ hay không? Những ngày này, cô đều bị Khánh Khánh kẹo chạy đi khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại muốn Tuấn Nam truyền lời tới anh, ngày đó cô không về nhà nấu cơm, muốn anh hãy ăn no rồi hãy trở về nhà. Cô biết là Khánh Khánh cố ý Mà cô cũng rất muốn biết Thiên dương có bởi vì như vậy mà khen tức hay không Cho nên cứ như vậy mà hồ đồ đi theo Khánh Khánh Thế nhưng anh lại không nói một câu nào cả Giống như là không cho phép đi Hoặc em là vợ của anh Sao có thể đi cùng một người đàn ông khác khắp nơi Hay là giống như ngoan ngoãn về nhà nấu cơm chờ anh về Đều chưa từng có Anh cứ như vậy mà để mặc cô và Khánh Khánh đi với nhau Cũng bất kỳ một phản ứng nào đưa ra Cô nghe tiếng mở khóa. Ngài dĩ ưu đứng lên chuẩn bị ngành đón chồng cô. Anh về rồi. Tiền thiên dương về mặt phức tạp nhìn cô. Tiện tay đèn cặp công văn nhất trên ghế sofa. Không nói một câu ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay anh có mệt lắm không? Nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm. Ngài dĩ ưu lo lắng lại đau lòng hỏi han Nếu không thì đi tắm trước đi. Sau đó hãy ra ăn cơm. Tắm xong sẽ thoải mái một chút. Sắc mặt của anh dĩ nhiên là công tốt. Nghe những lời Tuấn Nam nói, anh thật sự là muốn điên lên rồi. Sao em lại muốn nói chuyện với tôi? Không phải mấy hôm ông... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net